Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhờ sư thầy ngày đêm kinh kệ để nhanh chóng được siêu thoát Chứ cứ như thế này mãi thì gã cũng sợ rằng Đến một lúc nào đó đứa bé kia sẽ hiện về mà bóp chết gã mất Đêm đó cứ như vậy mà trôi qua một cách lặng lẽ Đứa bé kia cũng không có về nữa Có lẽ Ninh và Uyên cũng đã mệt lạ người đi Nên chỉ vào giấc ngủ lúc nào mà không hay Vừa mới 6 giờ sáng, khi giãy trọ đã bắt đầu rục rịch vài tiếng nói cười của những người thuê trọ đi tập thể dục buổi sáng, thì Ninh và Uyên cũng chở mình thức dậy. Vừa mới nhìn thấy hai người, bà chủ phòng trọ đã đánh răng rửa mặt, bọt nước còn dính đầy mồm, nhưng cũng vẫn phải vội vã chạy lại, kéo ra một góc vắng mà hỏi. Này, này, này, thế đêm qua chúng mày có thấy điều gì lạ hay không? Kiểu như là gặp ác mộng hay là bị bóng đè vậy? Ninh lắc đầu, cố giấu đi cái vẻ mặt mệt mỏi rất thiếu ngủ. "Ờ, lạ quá nhỉ?" Bà Linh lẩm bẩm, cái lúc này thì mới đánh bạo mà hỏi. "Ta bảo thật nha, đêm qua ta thấy có cái bóng đen ở sau lưng của chúng mày, hình như là ma hay sao ấy, mà trông giống đứa trẻ con lắm, cao có chừng này này." Bà Linh giơ cánh tay lên để biểu đạt. Vừa nghe thấy thế thì Ninh và Uyên đắt sợ đến tái sầm cả mặt thì dừng có lẽ bây giờ lại thú nhận sự thật với bà ta thì còn mặt mũi nào nữa. Trời ơi cô khiếp, cô cô nói cái gì mà kinh thế. Như thế thì bố cháu cũng chẳng có dám thề nhà nữa đâu. Uyên chêm vào một câu, lại khẽ nhăn mặt như thể không biết chuyện gì xảy ra. Dù gì sau hôm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Cái vết hoen ố này cô cũng chẳng muốn chia sẻ cùng với ai nữa. Đây là tao nói thế. Tao tuy mở dã trại này để kiếm tiền thật, nhưng mà tao cũng coi chúng mày như con cháu ở trong nhà cả. Tính tao có thế, có phải nói ngay. Chúng mày dọn đi đâu cũng được, tao cũng chẳng cấm cản, chỉ mong chúng mày đừng có bép xép chuyện này ra ngoài là được, cho tao còn làm ăn được nữa. Bạn nói cái vẻ mặt đã khác hoàn toàn so với đêm ngày hôm qua. Ninh thì xúc động lắm, giữa cái chốn thành thị đầy lọc lừa như thế này, Vẫn còn những con người tử tế. Cô yên tâm đi. Chúng cháu không có tin mấy cái chuyện ma quỷ đâu. Cô cứ yên trí là đến cuối tháng chúng cháu đóng tiền đầy đủ. Cô nha. Ơm, trả bố nhà anh. Anh có chậm tiền tôi, thì tôi cũng có ăn thịt được anh đâu cơ chứ. Thôi, vào cơm nước đi rồi mà còn đi học. Bà Linh cười thân thiện. Sau đó tiếp tục với cái việc vệ sinh cá nhân. Hai người là Uyên và Ninh. Nhìn theo cái bóng của bà vẫn cứ ngây ngậy cái mông trái phải một chút rồi mới rời đi. Cờ ơn nửa tiếng sau, hai người cũng đã ăn uống đầy đủ để dành sức. Lúc này thì mấy kêu hai chiếc xe ôm đến ngôi chùa cách đó không xa. Thực tế thì cả hai vốn chưa đi lễ lạt bao giờ, chứ đừng nói gì là đi làm lễ cầu siêu cho vong linh. Vừa mới đặt chân tới cổng chùa, còn chưa biết motê ra làm sao thì từ đâu đó, một gã ăn bẩn khăn xếp áo the đeo cái cặp kính đen như ốp hai cái đít trai chạy đến sổng sọc vuốt ve cái chùm dâu dê mà cười hề hề. Ờ <cười> thế hai tín chủ đến chùa này làm gì vậy? Để cầu bình an hay là cầu tiền tài chứ? Ờ dạ chúng con uyên ngãi ngùng lại nhìn về phía của Ninh, thấy đây cũng là một kẻ am tường huyền môn, Ninh cũng chẳng thèm nể hà gì nữa. Dạ chúng con thưa thật với thầy Chúng con đến để xin cầu siêu cho vong linh thầy ạ." Gã thầy bối gật đầu, nhìn cái dáng vẻ của hai người một hồi thì bỗng phán: "Ừm, uhm, mới phá thai có phải không?" "Dạ vâng ạ, đúng, đúng, đúng thầy ạ." "Uyên có vẻ thành tâm lắm, thầy chỉ nhìn một cái đã đoán được ngay. Ấy thế nhưng một nam một nữ đi đến chùa nhờ siêu độ thì còn cái chó gì ngoài cái việc vừa phá thai xong, muốn gửi bé hết đỏ lên trên chùa đâu cái chứ?" Thầy chỉ nói bâng cua như thế nào là lại trúng. Cái này gọi là đúng là phải phước chủ mà lọc thầy đấy. Thầy bảo, hai tím chủ là đang có một cái vòng đi theo đấy nha. Nó tợn lắm, còn không có xử lý nhanh thì phiền phức lắm đấy nha. Ờ dạ thế, vậy thì Ninh gái gái đầu. Dạ thế chăm sự nhờ thầy ạ. Gã thầy bói gật gù, lại cười hề hề lên một điệu thô bỉ. <cười> cũng mày cho hai cô cậu đấy nhá. Ta mới từ trên núi xuống. Nay thấy việc khổ ải đi ai nên cũng muốn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net